Bạch hổ thường xuyên tự mình ở trong núi rừng rũ đã. Bạch hổ được đặt tên là La Tây, tiếng Anh phiên dịch tới có ý tứ là giết hại, chỉ nghe tên cũng biết người ta là hung thú chân chính mà không phải là mèo con được thần dưỡng trong gánh tiếc thu. Kiếp trước, diệt hoàn toàn đối với bạch hổ này chán ghét cùng sợ hãi so với Tư Giả Hàn không ít hơn bao nhiêu. Vất quá, sau khi sống lại, mặc dù mới vừa thấy được cảnh nó cắn đứt cổ người cùng gào thét như dã thú,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 kiếp trước cũng như thế, Lưu Ảnh đối với cô người bên cạnh Tư Giả Hàn gieo họa hạt đến thấu xương, thậm chí từng không tiếc lấy cái chết mà dán ngôn. Diệp Oản oản quan hệ với hắn cũng như nước với lửa. Tư Giả Hàn nhìn hai tay hai chân của nữ hài đang quấn lấy anh, ánh mắt hơi hơi dừng một chút, sau đó đưa ra bàn tay rộng lớn, tại đỉnh đầu cô bé bỗ một cái, hai trong mắt hít lại mà hướng Bạch Hồ nhìn, "La Tây, Bạch hổ tiếp cũng được cảnh cáo của chủ nhân, thuần thú giả tính khó chịu bên trong mắt tràn đầy hung quang đỏ tươi, vẫn ở chỗ cúi trầm thấp gào thét, ánh mắt nhìn Diệp hoàn toàn dường như một dây kế tiếp liền muốn nhào lên té nát cô. Một người một hổ cứ như vậy rằng co, mấy phút sau, Bạch hổ rốt cục ở dưới ánh mắt lạnh như băng của chủ nhân không tình nguyện mà đi dạo, tản bộ một dạng rời đi. Bạch hổ này ngay cả tư giả hàn cũng không cách nào hoàn toàn khống chế. không thể trách Diệp Hoàn Hoàn kiếp trước sẽ sợ hãi như vậy. Mất quá cô cũng là rất lâu sau đó mới biết, có lúc lòng người so với giá thú đáng sợ hơn nhiều. Sau khi Bạch Hồ rời đi, Tương Giả Hàn rướn rướn dịch lạnh liếc một cái, chính mình đi tránh phạt. Đang ngẩn người dưới dịch nghe vậy vội vàng đáp một tiếng, "Dạ." Hắn biết, đây đã là kết quả nhẹ nhất rồi. Diệp Hoàn Hoàn mới vừa thần xui quỷ khiến nói câu kia, "Anh đói không? Đã cứu tất cả mọi người."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 Theo lễ phép, liền vướng điện thoại di động lên tiếng chào hỏi. Sau đó đối với tư giả Hàn mở miệng nói: "Nhanh để cho em cùng bà nội nói chuyện." Tư giả Hàn như có điều suy nghĩ nhìn cô một cái, ngay sau đó đem điện thoại di động đưa cho cô. Nhưng ảnh thấy tư giả Hàn lại tùy tiện đem cuộc điện thoại trọng yếu như vậy giao cho Thiệp Hoàn Hoàn, nhất thời sắc mặt chợt biến, muốn ngăn cản lại không kịp. Vạn nhất nữ nhân này nói lời gì không nên nói. hắn thật là không dám tưởng tượng. Và nổi, là cháu, cháu là Hoãn Hoãn. Diệp Hoãn Hoãn cầm được điện thoại di động, lập tức ngọt ngào mở miệng, nghe được thanh âm của Diệp Hoãn Hoãn, giọng nói cổ lão thái thái nhất thời nhu hòa không ít, nhưng vẫn có hoài nghi. Hoãn Hoãn à, cháu đang ở bên tiểu Cửu sao? Cháu không phải là ở trường à? Diệp Hoãn Hoãn có chút ngượng ngùng mở miệng nói, cháu có chút như anh ấy nên trở về.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 sinh mệnh của tất cả mọi người bọn họ ngay tại thời khắc này đang nằm trong tay của Diệp Hoàn Hoàn. Diệp Hoàn Hoàn dù sao cũng không phải là ông chủ, không có tâm lý tư chất như vậy, coi như cô không đề cập tới một màn mới vừa xảy ra kia, thì lấy sự sắc bén của lão thái thái, chỉ cần hư khí của cô có phân nửa không đúng, đều tuyệt đối sẽ phát hiện ra. Hắn một bên lo lắng một bên hướng tứ Dạ Hàn nhìn lại,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 thật là không tưởng tượng ra hai hại từ thuần tình lần đầu tiên hẹn hò sẽ là tình huống gì a. Gửi xong tin nhắn, Diệp Bàn toàn lần nữa tắm rửa một cái, cọ rửa sạch một thân mùi máu tanh. Đêm yên tĩnh, Diệp Bàn toàn nằm ở trên giường, lăn thật lâu, hoàn toàn không ngủ được. Cuối cùng, không biết nghĩ đến cái gì, Diệp Bàn toàn đột nhiên hưng phấn trở mình một cái bò dậy, theo trong bọc tách móc ra một túi thịt bò khô cùng mấy túi thịt heo khô.